Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 380 Chém để tam thi Chém thi Trên 9 tầng trời kịch liệt đại chiến 6 người đều là trên tay Không khỏi dừng lại một chút Yêu hoàng sướng sờ Dĩ nhiên là như vậy Lập tức yêu hoàng trong mắt Lộ ra vẻ thất vọng Chỉ là chém thi sao Tam thi đại pháp nổi danh trên đời Rất nhiều đại thần thông giả đại thể đều là có tu luyện Cũng phần lớn đều là chém ra một thi Chính là chém hai thi cường giả cũng là không thiếu mấy vị Tuy rằng đinh nhạc chém tới một thi sẽ thực lực tăng mạnh Cơ duyên xem như là không nhỏ Bước vào hốn nguyên cảnh trung kỳ Nhưng nếu như chỉ là nếu như vậy Nhưng vẫn như cũ không đủ để đối kháng chuẩn đề đảo nhân Tuy rằng ở phương diện này bên trên mọi người đối với hắn hy vọng vốn là cũng không phải rất lớn. Nhưng vấn đề là chém thi mà thôi. Ngươi làm động tính lớn như vậy hù dọa ai vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn chứng đạo tạo hóa đây. Nhưng lập tức yêu hoàng chính là trao mày. Hắn chú ý tới thái thanh thánh nhân sắc cũng là thay đổi. Ánh mắt ấy là hơi ginh ngạc thoải mái cùng một tia nghiêm nghị. Cái kia tia nghiêm nghị là đối với Đinh Nhạc. Không có đơn giản như vậy. Yêu Hoàng trong lòng nói, ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn về phía Đinh Nhạc. Loại kia trạng thái hiển nhiên không chỉ chỉ là một cách chém thi đơn giản như vậy. Đinh Nhạc phụ cận Thông Thiên giáo chủ cũng là nghi hoặc. Hắn cách Đinh Nhạc gần nhất, cũng giỏi nhất cảm thụ. Hắn có thể cảm nhận được chính hắn một đệ tử đang tiến hành một chàng trước nay chưa từng có lột xác thăng hoa ở trong Cái kia xa hoàn toàn không phải bình thường chém thi cảnh tượng có thể so với Không phải bình thường Đột nhiên Thông thiên giáo chủ chân mày cao lại Ánh mắt nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ Hắn nghĩ tới rồi một khả năng Ở trong lòng hắn Nguyên bản không hề lay động tâm thái cũng nhất lên hảo nhiên sóng lớn Sóng to gió lớn Để hắn khó có thể lại đạt bình tĩnh Ta ở đây chém tới ta chi chấp miệng. Đinh nhạc không có quản rất nhiều đại thần thông giả nghi hoặc Tầm tư Mà là chìm đắm ở tâm thần của chính mình bên trong Từ tốn nói Hắn nhắm hai mắt lại, trong mắt tất cả đều là gần đây trong vòng trăm năm hắn chứng kiến nhân tục tất cả khí tượng. Đồng dạng còn có vậy hắn sau này thế xuyên Việt mà tới. Bắt nguồn từ bé nhỏ, từng bước một đi cho tới bây giờ, đinh nhạc cùng nhân tục hết thảy gặp nhau. Nổ giết man thú, bởi vậy phân ra sát niệm phân thân. Nếu như không phải nữ hoa thành thánh hắn khả năng từ lâu đã bị trở thành một giới chỉ biết sát lục quái vật vô lượng đại kiếp nạn hộ nhân tộc tuy rằng khi đó hắn tu vi bất quá kim tiên tu vi không đáng chú ý dường như run rẩy nhưng hắn nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan thành lập vũ di thánh viện trở thành nhân tộc thánh địa tích góp công đức thúc đẩy nhân tộc phát triển ở trong nghịch cảnh rãy rua Đang giấy rua bên trong vắng lặng, đấu với người ta, đấu với trời, cùng mình đấu. Từng cảnh tượng ấy dường như một bộ phim phóng sự giống như. Ở hắn tâm thần bên trong không ngừng đi qua, cưới ngựa xem hoa. Nhưng dấu ấm ở hắn nội tâm nơi sâu xa nhất, vĩnh viễn sẽ không bị xóa đi. Đinh nhạc đảo tâm ở nổ vang. Dường như hoàng trung đại nữ tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa Ở đinh nhạc quanh người Từng mảng từng mảng quang ảnh đều là hiện hiện ra Tầm tầm lớp lướp Lít nha lít nhít Lập lòe mông lung hào quang Trong đó hào quang soi sáng thiên địa Thoáng hiện cửu châu đại địa Đó là hắn cùng nhân tộc tất cả gặp nhau Có đinh nhạc cười, có đinh nhạc giấy rua, có đinh nhạc thất thần Chẳng biết lúc nào Đinh nhạc hai mắt lưu lại hai đảo nước mắt Giọt nước mắt châu nhuận khéo đưa đầy Lách tách lăn xuống Đinh nhạc nổi khổ trong lòng sáp Theo này giọt nước mắt lưu lại, Mà tất cả quang ảnh bên trong lại có rất nhỏ một đoạn Thì từng hình ảnh nhà cao tầm cảnh tượng Một vị hài đồng lớn lên Đến trường Tốt nghiệp Công tác Vì cuộc sống đang bôn bạc Vì là tương lai ở tìm cách cuối cùng phát sinh bất ngờ Dường như nhất mộng Hay là đối với Đinh Nhạc tới nói Hậu thế các loại coi là thật chỉ là một giấc mộng đi Đinh Nhạc mở hai mắt Ánh mắt khẽ nhúc nhích Nước mắt như trước ước phản nhân tột xuất hiện ở trong mắt của hắn Hắn nhẹ giọng mở miệng Vang vọng đất trời ta chi chấp niệm là nhân tộc chi niệm Tiên sư, ước phản nhân tộc xúc động Đều là trong miệng la hét Trong lòng lăn lộn Một khang nhiệt lệ tùy theo chảy ra Chỉ có hai chữ Tiên sư, nhân tộc tiên sư Đây là một cách ra sao vinh dự Khả năng ở ước phản nhân tộc trong mắt Đinh nhạc nhân tục tiên sư phân lượng so với nhân hoàng càng thêm trầm trọng. Đáng giá dựa vào. Nhân hoàng có vài vị. Nhưng tiên sư chỉ có một người. Đó là một loại tử vưu yêu thời kỳ cũng đã tồn tại dựa vào. Đại vũ mọi người sắc mặt nghiêm túc. Đinh hạ thủ. Đối với đinh nhạc con người thi lễ. Đây là đối với đinh nhạc khẳng định. Đối với Đinh Nhạc tới nói Danh hiệu này lại là để hắn tự hào Lại là để hắn trầm trọng Bởi vì vậy cũng là một loại trách nhiệm nặng nề Dĩ vãng Thế nhân đều biết Đinh Nhạc chính là tiệt giáo cao đồ Thiên đình tiên tôn Nhưng nhân tộc tiên sư danh sưng lại có mấy người biết Cũng hoặc là lưu ý quá Mà bây giờ Ở cả nhân tục ước và năm khó gặp thời cơ bên trong Đinh nhạc sĩ vãng vắng lặng Đều tại đây khắc bảo phát hội tụ thành một loại trước nay chưa từng có bàng bạc chi lực Thúc đẩy hắn lột xác Oanh Đinh nhạc trên người nhất lên một luồng vô biên bão táp Bao phủ đến vạn sẵn phong vân Minh mông cuồn cuộn Phóng lên trời Hắn đứng thẳng người lên Thân hình như một cây cây lao Kiên cường cao to Ánh mắt tỏa sáng Ẩm chứa vô biên uy thí Thời khắc này Đinh nhạc đứng lặng thiên địa Tâm muốn cao bằng trời Quang huy vạn trưởng Vĩnh viễn dấu ấm Ở từng vị nhân vật mạnh mẽ Trong mắt hí Từng đảo, từng đảo hút vào Hơi lạnh thanh âm vang lên Hắn muốn chém Để tam thi Trong bóng tối một thanh âm vang lên Tất cả đều là khó mà tin nổi Khó có thể tin tưởng được phịch một tiếng vang lớn Ở hoàng đô bên ngoài mấy vạn dặm Một bóng người từ trong bóng tối ngã ra Nhưng hắn cũng không có thẳng thân chật vật Cũng không sợ bị người phát hiện Chỉ là ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía đinh nhạt Tình cảnh như vậy Liên tiếp xuất hiện Lần lượt từng bóng người đều là từ trong tư không đi ra Mỗi một vị khí tức đều là khuấy đồng trùng thiên Có thể khuấy lên vô biên phong vân Nhưng giờ phút này lần lượt từng bóng người ánh mắt Nhưng đều là rơi vào đinh nhạc trên người Mang theo nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ Cái gì? Trên chín tầng trời yêu hoàng trong tay run lên thốn đồn chung đều là suýt chút nữa không có cầm chắc Nhìn về phía đinh nhạc kinh hãi mạc xanh Bởi vì kinh diễm như hắn Nhìn xuống hồng hoang ướp vạn năm Bây giờ đều liền tảo hóa đều dòng ngó một tia Nhưng này tam thi đại pháp Hắn cũng bất quá chém tới hai thi mà thôi Đồng giảng Năm người kia đều là ngừng tay Ngoại trừ thái thanh thánh nhân trong mắt nghiêm nghị ở ngoài Trong mắt người khác tất cả đều là một loại không thể tin được chi sắc Trong lòng thật giống cho phiên thiên giống như Nhất lên mãnh liệt sóng to gió lớn Tam thi đại pháp mọi người đều biết Tu luyện cũng có khối người Chém một thi người có khối người Hai thi chém tới cũng không có thiếu Nhưng chém tới tam thi Thử hỏi toàn bộ hồng hoang thiên địa Có ai? Thiện niệm áp niệm Chấp niệm ngày xưa bị Hồng quân đạo tổ xưng là Tam Thi Lại là ba trùng Là nhất là ảnh hưởng tu sĩ tu đạo trở ngại Có thể khiến người ta trong lòng có tạp niệm Không thể để cho lòng người tính Nói là chém Tam Thi Không phải nói chém tới Tam Thi liền Thái Thượng Vong Tình Sau đó liền biến thành một cách chỉ biết tu luyện tu luyện cơ khí Nếu như đúng là nói như vậy Vậy này bộ được gọi là vô thượng đại pháp chém tam thi phương pháp cũng quá có chỗ vô ích Cũng sẽ không bị hồng quân đảo tổ mở rộng thiên hạ Đảo tổ trinh tiết vẫn có điểm ấy không thể nghi ngờ